hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 405, vô thượng thần thông. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. E. Nực. Đạo lực ra thân. Toàn bộ tiên giới vô biên hư ảnh đều là đổ rơi xuống. Só mét sưởng như đắt sáng trần giống như. Sau lưng đinh nhạc chìm nổi bất định. Tiên quang bốc lên, hào quang vạn đạo, các loại gì tượng sồn sập hiện ra. Loán thoáng trong tiên giới cái kia vô số sinh linh đều là đang cầu khẩn. Tế bái để đinh nhạc khí thế đạt đến một cái trạng thái đỉnh cao. Nhưng cùng đinh nhạc sóng trống khu trên so với Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có vẻ hết sức bình thản. Khí tức rung động, chỉ là đứng ở nơi đó Cái kia cùng thiên địa kết hợp lại khí tức cũng đã không thua với đinh nhạc nhiều thiếu, chiến. Đinh nhạc hét lớn một tiếng, chủ động xuất khích, mang theo khí thế như sấm vang trước giật. Sông thẳng hướng về nguyên thủy thiên tôn, thánh thập tự giá thánh quang vô lượng. Trước tiên bay lên, nổ vang một tiếng vang lớn, một mảnh thánh quang rơi vào nguyên thủy thiên tôn. Vật ấy đối với bần đào tác dùng không lớn nguyên Thủy Thiên tôn thản nhiên nói không có sử dụng bàn cổ phiên chỉ là Hạnh Ho kỳ bay lên tiên Vân đầy trời chính là chặn lại rồi cái kia vô cùng thánh Quang đón lấy nguyên Thủy Thiên tôn dĩ nhiên dơ lên một tay trực tiếp đánh về Ninh nhạ Ngọc Thanh tiênên Quang ấm ánh cực kỳ Ui ngăn mênh mông như biển Đây là muốn thử một lần đinh nhạc để, để bần đảo nhìn ngươi tiên thể mạnh như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, đinh nhạc thấy này. Trực tiếp vung trường nón nhận, hốn đồn tiên quang nổ tung, nổ vang một tiếng vang lớn. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu một trường, âm, tiên quang nổ tung một mảnh, hai bóng người đều là lùi về sau hơn ngàn dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng trong bóng tối lần lượt từng bóng người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh Nhìn về phía Đinh Nhạc tràn ngập kinh ngạc Bởi vì có vẻ như Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Đinh Nhạc Rút lui còn nhiều hơn trên khoảng cách trăm dặm Lần này thăm dò Thật sống Đinh Nhạc còn hơi chiếm thượng phong Làm sao không làm người ta kinh ngạc Đinh Nhạc cũng không có vì vậy cảm thấy ung dung Trái lại ánh mắt càng thêm nghiêm nghị Hắn đây là ở chính mình an hiểu nhất phương diện cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liều mạng Nhưng mới chỉ là hơi chiếm một điểm thượng phong mà thôi Mà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Đinh nhạc ngoại trừ tiên thể mạnh mẽ Bất luận điểm nào đều là kém Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhiều Không thể kìm được đinh nhạc không trong lòng nghiêm nghị Là không sai Đinh Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không có thay đổi, trái lại thật sống càng thêm thả lòng rồi. Đón lấy, Ngọc Như Ý bay lên, soạn một tiếng, xuất hiện ở đinh nhạc đỉnh đầu, hào quang vạn đảo. Có hướng về đinh nhạc đầu lâu. Bất quá đinh nhạc sớm có chuẩn bị. Thánh thập tự giá thánh quang quét qua. Để Ngọc Như Ý dừng lại một khắc. Nhân cơ hội, đinh nhạc thân hình ló lên sông thẳng về phía trước sơ tay thánhếm chính là phất lên chém về phía nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này thân hình vừa nhấp chính là tránh thoát thánhế đón lấy trong tay một phen một đảo Ngọc Thanh thần lôi xuất hiện ở lòng bàn tay ánh chớp ấm ánh trở tay đánh về Đinh Nhạ Đinh Nhạ đạp xuống Tư không đều là xung ra một cách lỗ to lung trong tay một chém Đánh tan ngọc thanh thần lôi Nhưng đúng thời điểm Nguyên thủy thiên tôn nhưng là đột nhiên dối ra một tay Thủ trưởng vô ảnh Dĩ nhiên xuyên qua tiên linh sách phòng hộ Bột một tiếng Khắc ở đinh nhạc ngự Điều này làm cho đinh nhạc thân hình run lên Ngực cái kia hai cái sát phạt trí bảo tạo thành vết thương nhất thời lại là máu chảy ồ ạ Để Đinh Nhạc trong phút chốc rút lui ngăn sẵm Đinh Nhạc ánh mắt không khỏi co rụt lại Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn Hắn dĩ nhiên chút nào đều không có cảm giác đến cái kia một trường làm sao sử dụng Không hề tránh né phương pháp Đây mới là linh dương móc sừng không được vết tích đạo pháp thiên thành Nguyên thủy thiên tôn theo sát bên trên Thấy đinh nhạc bị tiên giới gư ảnh bao phủ Nguyên thủy thiên tôn trong tay vung lên Ngọc như ý hạ xuống Nổ vang một tiếng Chính là đánh nát tiên giới gư ảnh Đón lấy nguyên thủy thiên tôn một ngón tay điểm hướng về đinh nhạc mi tâm muốn hại liền nghĩ như vậy thu tính mạng của ta kém xa lắm Đinh nhạc đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hời hợp công kích trong lòng sinh ra tức giận Hét lớn một tiếng Thân hình hắn đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia chỉ tay chính là rơi vào hắn vai trái Phịt một tiếng vang lớn Đinh nhạc vai trái chính là nổ tung thành một mảnh xương máu Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chán ngưng lại Có chút không nghĩ tới Thân hình lay động liền muốn lùi về sau Đinh nhạc liều mạng ai hắn chỉ tay há có thể liền như vậy để hắn ung dung ly cột Phá tàn Đinh nhạc hét lớn Thân hình theo sát bên trên Thánh thập tự giá cho rằng gậy trực tiếp nện xuống Nổ vang một tiếng vang lớn Chính là phá nát hạnh hoàng kỳ tiên vân Lăn đem ngươi chí bảo lấy ra đi Không phải vậy hôm nay ngươi cũng không chiếm được lợi ích đi Đinh nhạc lớn tiếng quát Trực tiếp đùi phải như roi giống như Bột một tiếng quét ra Để Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ngược mà quay về Lào đào bất ổn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc suốt cuộc trở nên âm trầm Muốn kiến thức bần đảo bàn cổ phiên sao? Được Có thể vẫn lạc ở bàn cổ phiên bên dưới Cũng coi như ngươi vinh hạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh dọm nói rằng Trong tay một phen, một cây có thể phá nát hồng hoang chí bảo chính là xuất hiện Bay phần phật, cái kia hơi thở cực kỳ mạnh để bốn phía người trong bóng tối đều là từng cách từng cách biến sắc Lần thứ hai lui về phía sau, e sợ cho tai và ới cá trong chậu, xoạt Một đảo hốn độn kiếm khí chém đi ra, tư không bị cắt rời Chớp mắt đã tới chí cường ủi năng để đinh nhạc đều là xứng người lại. Mất đi né tránh tiên cơ. Đinh nhạc sắc mặt không khỏi biến đổi. Xích kim bào thạch xuất hiện. Thánh quang xoay một cái. Hóa thành một bóng người. Thân hình cao to kiên cường. Thánh quang quấn quanh. Kim sắc thánh y tại người. Ánh mắt lộ ra để thiên địa đều muốn trầm luôn ủi nghiêm. Bất quá này bóng người dung nhưng là đinh nhạc dung mạo mà không còn là cái kia hộ đạo giả dung Đến hốn nguyên cảnh hậu kỳ Đinh nhạc thôi thúc xích kim bảo thạch đã không lại cần mượn dùng cái kia hộ đạo giả khí tức sử dụng Mà là trực tiếp sử dụng này xích kim bảo thạch lực lượng bản nguyên Mà nguồn sức mạnh này mang có một tia táo hóa uy năng Ta cho rằng hết thảy trước mắt đều là tư huyền như mộng phá toái. Thánh y đinh nhạt ánh mắt lộ ra khó lường kim quang, mở miệng nói: "Nhất thời, thiên địa vì đó biến đổi. Mơ mơ hồ hồ một mảnh. Thư không đều lạc vào chuyện động. Thật cái gì đều không tồn tại giống như vậy. Cái kia hỗn độn kiếm khí thật giống đều là đã biến thành một đạo tư huyền kiếm khí." Hơn nữa muốn phá nát sống như Đây là hộ đạo giả đại thần thông vô thượng Cũng là truyền thừa thánh nguyên đạo tôn thần thông Mở miệng thành phép thuật Càng là tìm hiểu Đinh nhạc càng là cảm thấy này một thần thông mạnh mẽ So với trên người hắn cách khác thần thông cao hơn quá nhiều uy năng thật giống vô hạn đại Xì xì Tư không phá nát Hốn đồn kiếm khí hư hư thật thật xẹt qua. Xuyên qua thánh y đinh nhạc. Đón lấy. Lại xuyên thấu mặt sau đinh nhạc bóng người. Tiêu tan ở trong hư không. Phốc. Thánh y đinh nhạc ầm ầm phá nát. Đón lấy. Đinh nhạc thân thể mình chấn động. Ngực lại xuất hiện một đảo trước sau thông suốt lỗ máu. Mạnh mẽ uy năng để hắn không khỏi ro ra máu sắc mặt vì đó nhất mạch Dĩ nhiên đón lấy Trong bóng tối từng vị cường giả đều là vì đó mà ngừng lại Có người đều là suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên lên Khai thiên chí bảo thiên địa để nhất công kích trí bảo bàn cổ phiên công kích dĩ nhiên để đinh nhạc đón lấy Nguyên thủy thiên tôn cũng là sắc mặt vì đó biến đổi Trong mắt sát ý nhất thời hiện lên lạnh léo cực kỳ Xoạt xoạt xoạt Nguyên thủy thiên tôn vung lên bàn cổ phiên Hốn đồn kiếm khí từng đảo Từng đảo liên miên không dứt chém ra Quét về phía đinh nhạc Chưa xong còn tiếp